Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đã Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Việt qua giọng đọc Hoàng diên Xin cảm ơn đến bạn không tên đã nay ủng hộ kênh qua tài khoản Việt Cơm Băng. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Khấu vấn tiên đạo tập 8 Chương 65 Lựa chọn Tần Tàng chạy lên phía trước, phát hiện ra trước mặt là một dòng sông ngầm, khu vực địa hình kỳ lạ, bên bờ sông có một tảng đá lớn màu xanh bị dòng chảy mài mòn, làm phía trên vươn ra hình thành một tấm trắng. Mấy tảng đá lớn rơi xuống sơn cốc, vừa hay bịch chặt khe hở lại, sông ngầm không có bị chặn, nước vẫn chảy róc rách như cũ. Còn người kia nằm sấp trên mặt nước bất động. Người này mặc y phục màu xanh đậm tần tang cầm mảnh giải lụa trong ngực ra so sánh đúng là bị rách ra từ bộ y phục này tần tang cúi người đi vào muốn xem người này còn sống hay đã chết phía sau có người gọi lại phát hiện một người nữa sau đó nghe thấy trương văn khuê nói to tần tướng quân người này đã chết rồi đầu đã bị tảng đá rơi trúng cái này là đồng quy du tận sao tần tang thầm nói thế giới của người tu tiên thật là quỷ quái Một lần chết là phải chết cả đôi Nhưng mà chuyện này đối với hắn lại là một chuyện tốt Lúc này tần tang hạ lệnh cho toàn bộ binh sĩ Rời khỏi sơn cóc ánh lửa sáng rực Chiếu sáng cả dãy núi Nơi xa còn có tiếng đàn sói đang gào rú Tiếng cú đêm làm cho người ta phải run mình Nhưng mà trong lòng của tần tang lại vô cùng hưng phấn Hắn bắt tay vào kiểm tra mọi thứ Hắn nắm lấy cánh tay đang chìm trong nước của người kia Vừa muốn kéo người này ra thì đột nhiên sắc mặt lại thay đổi. Cơ thể của người này bị ngâm trong nước, toàn thân lạnh lẽo như băng, không khác thi thể là mấy. Nhưng mà khi Tần Tàng cầm lấy cánh tay, thì lại phát hiện ra mạch của hắn vẫn còn đập. Vẫn còn sống à? Tần Tàng không biết nên vui hay là buồn, do dự một lúc quyết định kéo người kia ra khỏi nước trước đã. Cơ thể của thiếu niên này bị ngâm trong nước một thời gian dài, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch. Không có một chút sức sống Nhìn tướng mạo của hắn Thì có vẻ lớn tuổi hơn thiếu niên họ tắm một chút Khoảng chừng 20 tuổi Khuôn mặt rắn rỏi, Góc cạnh rõ ràng Hơi thở cực kỳ yếu ớt Mạch đập và hô hấp rất nhỏ Khó mà phát hiện Có lẽ là bị thương rất nặng Bị tần tàn đẩy ra ngoài như vậy Mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Nhưng người tu tiên Tất nhiên không giống với người thường Người này chưa chắc đã không cứu được Tần tàn chăm chú, nhìn người thiếu niên này trong lòng do dự muốn cứu người. Tu tiên hẳn là khổ cực lâu như vậy, kiên trì chịu đựng ở cùng một chỗ với đám người thường, không phải là vì tu tiên hay sao? Bây giờ gặp được người tu tiên, cơ hội ngay trước mắt, tại sao phải lãng phí thời gian làm cái chuyện vô bổ chứ? Mặc dù chết rồi, cũng có thể để cho Diêm vương lấy hồn phách ra dò hỏi, nhưng mà hồn phách chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, không thể nào hỏi rõ được toàn bộ thế giới của người tu tiên. Nhưng Tần Tang đột nhiên nhớ tới ma đầu áo đen hút máu người, nếu như người này cũng là một ma đầu thì phải làm sao đây? Nếu như hắn là một người tu tiên chính đạo, phát hiện ra hắn tu luyện công pháp của ma đầu, liệu có giết hắn hay không chứ? Tần tang rơi vào tình thế khó xử, không biết lựa chọn như thế nào. Không ngờ trong thời gian Tần tang lay quay, không biết làm thế nào. Bỗng nhiên hai con mắt của thiếu niên đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chăm vào mắt của Tần Tàng. Tần tàng. Tàng, tàng không ngờ được thiếu niên này lại có thể tự tỉnh lại, không kịp đề phòng, cảm thấy suýt chút nữa thì bị thiếu niên này nhìn thấu rồi, trong lòng vô cùng sợ hãi, dội vàng, che giấu đi ý đồ ở trong lòng. Trong nhảy mắt, đưa ra quyết định, cúi đầu nói, Tần Tàng, tàng bái kiến tiên sư, cung chúc tiên sư bình yên vô sự, đồng thời hắn cũng âm thầm cảnh giác thiếu niên nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu sau đó con ngươi chuyển động nhìn xung quanh khàn giọng nói người là tướng quân của phàm thế à thiếu niên thật sự là bị thương không nhẹ âm thanh cực kỳ nhỏ nhưng mà tần tang lại nghe rất rõ ràng gật đầu tần tang chính là tham tướng của tuyên quy danh tuyên quy doanh à mặc dù thiếu niên có một chút nghi ngờ nhưng mà cũng không truy hỏi đến cùng mở miệng nói Vì tại sao tướng quân lại mang binh lính Đi vào bên trong cổ linh sơn Tần tàng do dự một lúc Bất ngờ tập kích độ nha khẩu Là bí mật quân sự Nếu tiết lộ ra Chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới cuộc chiến Chiến công to lớn coi như mất Nhưng mà nghĩ tới thiếu niên này Là người tu tiên Chỉ cần có thể làm cho hắn vui lòng Thì việc gì phải đi triều thánh sơn đông dương dương thắng hay là bại Cũng không liên quan gì tới hắn Sau đó lập tức Kể hết ngọn nguồn câu chuyện ra Thì ra là như thế Thiếu niên gật đầu tiếp tục dò hỏi Bên cạnh còn có một người Tần tang dỗ dàng đứng dậy khiêng một cổ thi thể tới Cổ thi thể này nhìn vô cùng thê thảm Trên cổ bị một tảng đá lớn đè vào Đầu đã bị đập nát Mong tiền sư nén bi thương Bạn đồng hành của ngài đã gặp bất hạnh rồi Thiếu niên cười lạnh một tiếng hàng mổ làm sao có thể là bạn đồng hành cùng với ma đầu này được người này là tu sĩ ma đạo làm nhiều việc ác bị hàng mổ bắt gặp cho nên đã đánh nhau với hắn nhưng mà pháp khí của người này rất kỳ lạ hàng mổ suýt chút nữa đã đàn nói thì thiếu niên bóng ho khan dài tiếng cánh tay miễn cưỡng nâng lên trước vẻ mặt đau khổ Người tìm xem trên người của hắn xem có túi vải to bằng bàn tay hay không hàng tiên sư này Thật sự là tu sĩ chính đạo căm ghét ma đầu sao? Tần tàn, kim nén nỗi sợ hãi trong lòng, không dám để lộ ra điều gì. Thành thật, sơ soạn bên hông của thi thể, quả nhiên, sờ thấy một cái túi nhỏ, lấy ra nhìn, thì thấy gần giống với túi gấm bảy màu, nhưng mà cái túi này lại có màu xám, không bám một ít bụi bẩn nào. Chương 66 Băng tàm bảo giáp Đưa ta Hàng tiên sư đưa tay cầm lấy cái túi trong tay, khẽ nhắm mắt lại. Trong chớp mắt, Tần Tàng đột nhiên cảm nhận được một làn sóng truyền ra từ cơ thể của tiên sư, loại khí tức vô cùng quen thuộc, vừa là linh lực, vừa là thần thức. Chỉ thấy cái miệng túi Của ánh sáng lấp lóe, sau đó một bình ngọc đột nhiên xuất hiện rơi xuống tay của tiên sư. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tàng trợn cả mắt lên. Quả nhiên là túi trữ vật rồi, nhưng mà hắn lại vô cùng thắc mắc động tác của hàn tiên sư không có gì đặc biệt tại sao hắn lại không thể mở được cái túi gấm bảy màu chứ trong bình ngọc có mấy hạt hoàng đan trong suốt Hàng tiên sư mở mắt ra nhìn vẻ mặt vui mừng may quá thủy lộ hoàng vẫn còn nói xong hắn ta liền mở nắp bình ngọc nuốt toàn bộ số hoàng đan vào trong bụng khi bình ngọc mở ra lập tức có một cổ mùi hương kỳ lạ xông vào trong mũi của tần tang trong chớp mắt Tần Tăng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm cả người đều khoan khoái. Sau đó, nuốt số thủy lô hoàng kia, vẽ mặt của Hàn tiên sư, bỗng nhiên hồng hào trở lại, khí tức cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. vốn dĩ là không cử động được, giờ đã có thể tự mình ngồi dậy. Thần dược của thần tiên có khác mà. Tần tang trừng mắt, nhìn chăm chăm bình ngọc và túi trữ vật, trong lòng cảm thấy ngứa ngái. Hàng tiên sư nhìn thấy bộ dạng của Tần tang thì cười ra một tiếng. Đừng có nhìn nữa, đây là túi giới tử, muốn mở được thì phải có thần thức, sau đó dùng khôn vật thuật lấy vật phẩm ra. Người thường như ngươi, dù là hàng mổ ta có tặng lại, ngươi cũng không có dùng được đâu. Hàng tiên sư phun ra một ngậm khí độc, dương người đứng dậy, quan sát xung quanh đột nhiên nói. Tần tướng quân, hàng mổ được ngươi cứu mạng, không thể là không báo đáp. Ngươi muốn gì cứ nói với ta, giang bạc châu báo, mỹ nữ hay là quyền hành phú quý, Hàng mổ đều có thể giúp người lấy được. Nghe thấy lời này, Tần Tang không chút do dự quỳ xuống. Tần Tang không cần gì cả, chỉ xin là hàng tiên sư nhận Tần Tang làm đồ đệ, truyền thụ tiên pháp. Ha. Hàng tiên sư khẽ cười một tiếng, hình như không hề ngạc nhiên, hắn ta nhìn Tần Tang, hỏi một vấn đề rất kỳ lạ. Tần tướng quân muốn đi hướng Bắc, vậy thì chủ công nhà ngươi là Đông Dương Dương sao? Hắn ta cũng biết Đông Dương Dương sao? Tần Tàng nghi ngờ. Hàng tiên sư gặp đầu nói, Tu tiên không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa không phải là ai cũng có thể tu tiên. Đã là đại tướng giữ trướng Đông Dương Dương, sau này sẽ còn gặp lại. Ngươi cứ từ từ suy nghĩ lại, rồi nói với ta. À, đúng rồi. Không đợi cho Tần Tàng trả lời, Hàng tiên sư đột nhiên đưa tay về phía cổ thi thể. Chỉ thấy ánh sáng lấp lóe bên trên thi thể, Bộ y phục trên người thi thể kia lập tức rơi vào trong tay của hắn ta. Bộ quần áo này lấp lánh ánh vàng màu xanh lam, có hơi lạnh lẽo, nhìn có vẻ giống như là nội y, được dệt thành từ sợi tơ trong suốt, cực kỳ mỏng manh, mềm mại lạ thường. Người dẫn binh đi đánh giặc, khó tránh khỏi bị thương, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lại thành ra hàng mẫu nói không giữ lời. Pháp khí này là áo giáp dệt từ băng tạm tơ, nhẹ như lông hồng Người thường cũng có thể mặc để mà phòng thân Đa số Yếm bình thường không thể đâm qua được nó Tần tướng quân suy nghĩ cẩn thận Chúng ta sẽ còn gặp lại Ở triều Thánh sơn Dứt lời hàng tiên sư phất tay áo Một ánh sáng màu xanh Một quả hồ lô màu xanh bay tới Hắn mang theo thi thể Bước tới chỗ hồ lô Giấy tay với tầng tang Sau đó hồ lô liền bay đi với tốc độ kinh người Nhảy mắt chỉ thấy một giờ sáng Ở phía xa xa Tần Tàng cầm băng tàm bảo giáp, lòng bàn tay đã lạnh ngắt. Đưa mắt, nhìn hàng tiên sư rời đi, ánh mắt của Tần Tàng liên tục biến đổi, có vẻ như tiên sư và Triều Thánh Sơn có quan hệ không nhỏ. Hắn vốn định tìm hiểu xem, vật thuật là gì? Vì sao mà không phải ai cũng có thể tu tiên? Không ngờ tiên sư lại dứt khoát rời đi, chỉ nói chuyện này để sao? Tần Tàng cũng đoán được một phần lý do tiên sư dội vàng rời đi như vậy, có lẽ là vì trị thương. Thủy lộ hoàng kia cũng chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi. Nếu như hắn cố chấp, muốn ra tay, thì cũng giết hắn ta cũng không khó. Việc đã tới nước này có hối hận cũng không được gì, mặc kệ là băng tàm bảo giáp hay là lời hứa hẹn của hàng tiên sư thì cũng đều là món lời lớn rồi. Cuối cùng thì cũng đã gặp được một người tu tiên. Điều duy nhất làm cho tần tang đau đầu chính là người này như có vẻ không cho phép có một hạt bụi trong mắt, gặp một tu sĩ ma đạo lập tức không tiếc liều mạng để mà đánh giết đối phương tần tang đứng yên một lúc lấy lại tinh thần sau đó ngắm xung quanh chuyện xảy ra một cách đột ngột tần tang chưa kịp đuổi hết tướng sĩ ra ngoài nếu như chuyện vừa rồi một tướng sĩ nhìn thấy dù là cố ý hay là vô tình cũng không phải là chuyện tốt tần Tàng hư lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn đám tướng sĩ đang cúi đầu tất cả mọi người Trở về quân danh rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng sớm ngày mai, tiếp tục mở đường, đánh xuống độ nha khẩu là lập công lao lớn. Bạn tướng quân đảm bảo với các người là có thể thăng quan phát tài. Chuyện ngày hôm nay không được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ta sẽ chặt đầu các người. Tuân lệnh mươi 67 Đại Thắng Triệu Kiến Sau khi trở về quân doanh Tần Tàng phát hiện ánh mắt của toàn bộ tướng sĩ có một chút kỳ lạ, thầm thở dài, nhiều người như vậy giữ kín chuyện này cũng khó. Sau đó, lại nhìn thấy thủy hầu tử Ngô Truyền Tông đứng bên cạnh hắn. Bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Tần Tàng ngồi trong trướng trầm tư một lúc, sau đó gọi thủy hầu tử Trương Giang Khuê, Ngô Truyền Tông vào. "Các ngươi đã đi theo ta nhiều năm, cũng đã đến lúc tự mình phụ trách một việc." Tần Tàng đi thẳng vào vấn đề thấy bọn họ nhìn nhau bộ dáng không dám trả lời thì khẽ cười một tiếng giọng điệu nhẹ nhàng ta muốn tu tiên từ đầu đến cuối chưa hề thay đổi ta không thiết tha gì Dinh hoa phú quý ở đời chuyện này chắc lão chu cũng đã biết nếu như không có cơ hội cũng không sao bây giờ may mắn gặp được tiên duyên ta nhất định sẽ không từ bỏ thủy hậu tử và chu ninh khẽ gật đầu lần đầu tiên bọn họ gặp tần tang Bạch Giang Lang đã nhìn ra được chí hướng của Tần Tàng, không ngờ vẫn còn giữ cho tới bây giờ. Ngô Truyền Tông hưng phấn nói: "Tiên sinh, vị tiên sư kia đồng ý độ người sao?" Tần Tàng khẽ gật đầu. "Coi là như vậy đi, nếu như ta rời đi, Bạch Đại Ca lại không đồng ý đảm nhiệm chức vị quan trọng này, sau này sẽ không có người chăm sóc, các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng thời gian này ta vẫn sẽ ở đây." Cố gắng trải đường cho các người, lần này đánh xuống độ nha khẩu, lúc báo cáo lên trên, ta sẽ nêu tên của các người, cộng thêm công lao trước đó, có thể tranh thủ giúp các ngươi lấy được một vị trí không tồi. Sau khi ta đi, các ngươi sẽ được phong hậu, phong tướng hay là vẫn là người thường, đều là do chính bản thân của các ngươi Nghe thấy lời này, các tướng trở nên kích động, đại tướng quân ưu ái. Sau khi tiễn các tướng sĩ trở về, Tần tang đóng quân trướng lại, lấy ra băng tàm bảo giáp. Hàng tiên sư nói, băng tàm bảo giáp là pháp khí, Tần tang lập tức dựa theo cách sử dụng tử hồn linh để mình thực hiện. Chỉ trong chốc lát, băng tàm bảo giáp đã tự động bay khỏi lòng bàn tay của Tần tang Sau một lúc, biến đổi ở trên không trung, cuối cùng bọc lấy cơ thể của Tần tang rồi biến mất. Tần tang cực kỳ phấn khởi gọi băng tàm bảo giáp ra, sau đó rút ra một thanh kiếm sắt ở bên cạnh dùng hết sức tự đâm vào mình không ngờ mũi kiếm vừa chạm vào bảo giáp tự động chệch sang một bên thử liên tiếp mấy lần đều như vậy hơn nữa trên bảo giáp không có lấy một vết xước đúng là bảo giật rồi tần tàng vô cùng thích thú nghiên cứu rất lâu phát hiện ra khi mãn mặt băng tàm bảo giáp lúc dùng hết sức đẩy linh lực ra ngoài Bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một tầng sương mù lạnh lẽo, sức mạnh phòng ngự có vẻ càng mạnh hơn. Mà dùng băng tàm bảo giáp không tiêu hao nhiều linh lực như là tử hồn linh, tầng tan có thể chống đỡ được rất lâu Điều này làm cho tầng tan vô cùng vui vẻ. Có bảo giáp này rồi, sau này cho dù là viên giác phương trượng hay là cao thủ tiên thiên cũng không phải lo sợ nữa. Khởi bẩm tướng quân, có một người tự xưng là người của quận chúa, có mật thư muốn trình lên, xin được gặp mặt tướng quân. Tần tàng đang tu luyện, thì bị binh lính bên ngoài làm tỉnh, hẳn nhíu mày đẩy cửa đi ra ngoài. Ánh bình minh, vừa ló dạng, mặt sông lăng thủy hà lóng lánh chói mắt. Không khí trong thành độ nhà khẩu, tràn ngập mùi khét lẹt, mãi không tan. Sau khi gặp được hàng tiên sư, bọn họ mất tới 10 ngày mới khai thông được đường giao cổ đạo phát hiện ra không có quân binh trấn giữ đồ nha khẩu tận dụng thời cơ này tần tang lập tức dẫn quân đánh xuống đồ nhà khẩu quân binh trấn giữ đồ nha khẩu không ngờ được quân địch đột nhiên tập kích vô cùng hỗn loạn chống cự một lúc đã lập tức xin hàng không ngờ quân binh trấn giữ ngụy đế phản ứng nhanh như vậy tần tang vừa mới chiếm thành đồ nha khẩu 3 ngày đã bị đột kích lúc này đại quân của phùng tướng quân vẫn chưa đuổi tới Sau vài ngày chống cự, tần tan, bất đắc dĩ đốt toàn bộ kho lúa, sau đó chạy vào trong núi. Cho dù là như vậy, cũng không ảnh hưởng đến chiến công cuối cùng. Quân binh trấn giữ kho Quyết Lương ở cổ Linh Quang đã bị chặt đứt đường lui rồi. Không lâu sau, nội bộ có người làm phản. Có đại tướng chấp nhận làm nội ứng mở cửa thành đầu hàng. Mọi chuyện đã xong xuôi, tần tan cùng với phùng tướng quân tụ họp lại một chỗ, thu nạp đội quân của ngụy Đế. Lực lượng binh lính hùng hậu hơn Cả hai doanh tuyên quy Kiêu dũng cộng lại Tình chiến thắng đã được truyền về Từ nửa tháng trước Không biết quận chúa phái người đưa mật thư tới Là muốn làm gì Nhìn thấy người đưa thư tần tàn cầm mật thư Đọc sau đó trầm ngâm một lúc lâu Trong thư nói Đồng dương dương nghe tin đại thắng Cực kỳ vui vẻ Đổi tên tuyên quy doanh thành đắc thắng doanh Thăng nhiệm phùng phó tướng Làm tả đề đốc của đắc thắng doanh Tần Tàng thăng chức làm hữu đề đốc kiêu dũng doanh tiếp nhận vị trí của một đề đốc. Những người lập công khác cũng được phong thưởng hậu hĩnh. Mặt khác, Dương Gia rất coi trọng Tần Tàng, thế tử cũng thường xuyên khen ngợi Tần Tàng trước mặt của Dương Gia. Dương Gia muốn gặp mặt Tần Tàng ở quận Chiều Dương. Quận chúa muốn hắn đến nhậm chức, sau đó tới gặp Đông Dương Dương ở quận Chiêu Dương. Trong thư kể rõ mọi chuyện, nhưng mà Tần Tàng vẫn không thể hiểu hết hàm ý ở trong đó thế tử sao lại khen ngợi hắn trước mặt của dương gia tần tang cười lạnh trong lòng tin tức hắn gặp thần tiên sớm đã truyền ra ngoài doanh trại rồi có rất nhiều lời đồn đại chỉ riêng chuyện tiên sư ban choáng bảo vật đã tam sao thất bản muôn màu muôn vẻ trong tuyên quy doanh không thể nào có mật thám của thế tử có băng tàm bảo giáp hộ thể tần tang tất nhiên không sợ là hắn có âm mưu quỷ kế gì hắn ta dám vừa móng vuốt ra thì lập tức chặt đứt móng vuốt của hắn cho hắn biết thế nào là đau chương 68 lỡ hẹn truyền tông chuẩn bị ngựa tần tàng gọi mấy người ngô truyền tông thủy hậu tử cùng với hắn đi tới kiều dũng doanh nhậm chức tướng lĩnh sau đó cưỡi ngựa trở về quận binh sơn từ biệt với phùng đề đốc rồi đi thẳng đến quận chiêu dương thành cung của Đông dương dương được xây dựng ở quận chiêu dương Giáp với Trà Thành quận Tây Đại Tần tang đi liên tục không ngừng Mười mấy ngày đêm Mới đến Trà Thành Nhưng mà sau khi vào Trà Thành Tần tang cũng không có dỗ dàng đi gặp Dương Gia Mà trước tiên là phân phó Thủy Hầu Tử Đi bẩm báo với quận Chúa Còn hắn đi tìm một nơi để ở Khóa chặt cửa bế quan đột phá Hắn không thiếu hồn đan Lại tu luyện không ngừng Cuối cùng cảm nhận được nút thắt Ở tầng thứ tư của U Minh Kinh Không biết lần này Đột phá, khó khăn nhường nào, trong lòng của Tần Tàng cũng có một chút thấp thỏm. Ngoài dự tính, lần này Tần tang lại không cảm thấy quá khó khăn, chỉ mất có hai ngày đã thành công phá cảnh giới của U Minh Kinh. Sự thay đổi thất thường này làm cho Tần tang vô cùng khó hiểu. Tần tang tham kiến dương gia, tham kiến tiểu dương gia. Sau khi đột phá, Tần tang lập tức đi gặp quận chúa, sau đó được nàng dẫn vào hành cung. Đồng dương dương vẫn chưa xưng đế Cho nên hắn vẫn gọi dương gia như cũ Nghe nói Ba ngày trước Tần tướng quân đã giao trà thành Sao cho đến bây giờ mới đi gặp phụ dương Có phải là đã gặp chuyện gì phiền toái hay không Thế tử tỏ vẻ quan tâm hỏi Xin dương gia thứ tội Tần tàng thản nhiên nói Mạc tướng Vì được triệu kiến Đã cưỡi ngựa đi đường cả ngày lẫn đêm Toàn thân đầy bụi đất Có chút khó coi sợ sẽ quấy rầy Dương gia, cho nên lúc này mới tới đây bãi kiến. Dương gia đã hơn 50 tuổi, tướng mạo thư sinh, nghe vậy cười to. Bản tướng cũng là người thu kệt, cưỡi ngựa đánh trận, còn sợ bị hù dọa hay sao chứ? Người đâu, mau dâng trà lên cho Tần tướng quân đi. Tần tướng quân trí dũng song toàn, nhiều lần lập được công lớn, bản Dương có Tần tướng quân phụ tá, không cần phải lo đại nghiệp không thành. Tần Tàn cuối người, mà tướng không dám Mạc tướng được như bây giờ, tất cả đều nhờ của dương gia, quận chúa chỉ dạy, chăm sóc, mạc tướng không dám tranh công. Tần tàng nói xong, làm như không nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của thế tử. Đông dương dương cười một tiếng, dỗ nhẹ bàn tay của đông dương quận chúa, giọng điệu cưng chiều nói. quả thật là an ninh có mắt nhìn, nhưng mà tần tướng quân không được coi nhẹ bản thân. Đúng vậy, thế tử đột nhiên chen lời nói. Được tiên sư coi trọng, có thể thấy tần tướng quân quả thật là một kỳ tài rồi. Nghe nói trước khi tiên sư rời đi, có ban cho tần tướng quân một bảo vật, không biết có thể lấy ra để phụ dương và tiểu dương mở mang tầm mắt hay không. Tới rồi, nhìn thấy ánh mắt tham lam của thế tử, tần tan hư lạnh một tiếng. Hắn chỉ cần dùng thần thức che bên trên băng tàm bảo giáp, niệm chú thì có thể thu hồi, lấy ra cho mọi người xem cũng được. Nhưng mà cũng không thể để cho thái tử vừa mở miệng hắn đã lập tức giao ra như vậy. Tần tàn nhìn sang quận chúa, đã thấy quận chúa dựa sát Đông Dương Dương dịu dàng nói. Phụ Dương, mỗi lần ngài ban thưởng bảo vật, an ninh đều vô cùng trân trọng, bình thường còn không dám lấy ra xem, chỉ sợ là đụng vào đâu đó, bị Phụ Dương trách tội luôn. Nghe nói tiên sư kia tính tình cổ quái, không vừa ý, lập tức giết người. Lỡ đâu lại vì cái chuyện này mà tức giận Giận cá chém thớt Giết chúng ta Vậy thì chẳng phải chúng ta mất nhiều hơn được hay sao chứ Đông Dương Dương Chần chừ một lúc cười ha hả Những vật kia Nếu đã ban cho an ninh Thì ngươi có thể thoải mái xử lý Chỉ là chút đồ vật ở bên ngoài Phụ Dương làm sao có thể trách tội ngươi chứ Nhưng mà an ninh nói không sai Tiên sư đã ban tặng cho Tần tướng quân Vậy thì Tần tướng quân nhất định Phải bảo quản cẩn thận Không nên sơ xuất Mạc tướng xin tuân mệnh Sau đó ở lại hành cung của Đông Dương Dương Dùng tiệc rượu Đêm đó lập tức đi phủ quận chúa Bàn bạc bí mật Ngày thứ hai Tần tang cầm theo hổ phù Cởi ngựa ra khỏi thành Đi tới kiêu dũng doanh Ở quy trạch nhậm chức Phi ngựa liên tục cả ngày lẫn đêm Lúc đi qua chỗ núi rừng hiểm trở Tần tang đột nhiên Nghe thấy vài tiếng rít Lập tức kéo dây cương lại lạnh lùng nói Cẩn thận có thích khách Lời còn chưa dứt, từ trong rừng cây phóng ra hơn một chục ám tiễn, toàn bộ đều nhắm thẳng về phía Tần Tàn. Tần Tàn, một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại nhanh như cắt, chộp về hướng ám tiễn, dễ như ăn cháo, ngăn cản được phần lớn, trong tay còn bắt được vài cái. Những mũi tên không bắn trúng Tần tàng lại rơi xuống đất ngay sau đó, tình huống rất là kỳ lạ. Sau đó bàn tay của hắn đột nhiên lật lên hất một cái. Phía trong rừng cây liền gian lên tiếng rên rỉ, rồi mới truyền tới một trang tiếng gọi sợ hãi. Giết! Tần Tàng khẽ quát một tiếng, bóng người liền dần biến mất trên lưng ngựa. Đám người thủy hậu tử cũng xuống ngựa, cùng nhau, xông vào trong rừng cây. Còn lại mấy người như ngô truyền tông, võ công hủy yếu, liền dẫn ngựa dây lại một chỗ, tạo thành trận địa phòng thủ, rồi dùng tên nọ phản kích. Trong đêm đen Tần Tàng gọi ra băng tinh hộ giáp, Tốc độ nhanh như chớp Thế như trẻ tre Diêm dương đã sớm được hắn gọi ra rồi Dài cái ám tiễn Căn bản không tạo thành một chút xíu uy hiếp nào lên người hắn Chỉ trong khoảnh khắc Đã có mười mấy tên thích khách Mất mạng trong tay của Tần tang Tất cả thích khách có mặt đều sợ vỡ mật Chạy dỗ về hướng rừng sau Động tỉnh của mấy người này tất nhiên Không thể giấu được lỗ tai của Tần tang Hắn vừa định đuổi theo giết hết nhưng trong lòng đột nhiên hơi động, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Ánh trăng khuya lờ mờ, đỉnh núi bị một tầng sương mù bao phủ, có một bóng người mới vừa rồi dục thoáng qua trong màn sương. Nếu không phải là ánh mắt của hắn tốt, hắn còn tưởng mình đã nhìn lầm rồi. Chương 69 Lỡ Hẹn Người nhìn trộm trên đỉnh núi, thấy tình thế không ổn, đang định chạy trốn. Tần tan cười lạnh một tiếng, lệnh diêm dương đuổi theo kẻ địch, chính mình cũng điều khiển thần pháp nhanh chóng phóng theo dọt lên đỉnh núi. vừa lên tới đỉnh núi, Tần Tàng liền thấy thi thể của một người đàn ông mặc y phục trắng nằm trên tảng đá. Tần Tàng ngồi xổm xuống lục loại, lấy ra lệnh bài của ông ta. Quá ra là người quen, một trong tứ đại hộ pháp của Quyết Y Lâu, Bạch Y Tú Tài. võ công của người này không hề kém cạnh Bạch Giang Lan, vậy mà lại im hơi lặng tiếng chết ở đây. trong lòng của Tần Tàng suy tính. Bạch y tú tài, mai phục mình, sau lưng chưa hẳn là do đông dương dương cầm đầu, mà có thể là do thế tử tham lam bảo vật. Nhưng mà bọn chúng có dũng khí duỗi ra cái móng vuốt, cũng nên chịu được đau đớn bị người khác chặt bỏ chứ. Thủy hầu tử lặng lẽ phóng lên đỉnh núi theo. Tần tướng quân, chỉ có một quân đệ bị thương nhẹ, phe địch còn hai người sống đã bị bắt rồi. Truyền lệnh xuống, không cần người sống, giết hết đi. Tần tang xách theo thi thể của Bạch Y Tú Tài chạy xuống núi rồi ném cho Thủy Hậu Tử. Ngươi và Giang Khuê mang theo một nửa nhân lực mau chóng trở về thành trà, lặng lẽ giao cho quận chúa cái thi thể này, còn lại không cần nhiều lời. Đi đến thế giới này, đã sáu cái mùa đông. Lần đầu tiên, Tần tang lấy thân phận Kiêu dũng doanh tả đề đốc đi vào Đại Tùy để Đô. Ba quận Đế Đô liên tiếp bị đột phá Tướng thủ phòng vệ phía sau lại đầu hàng. Đồng Dương Dương mang theo chí hướng thiên hạ, đại quân bao vây để đô. Đế đô kiên trì giữ 3 tháng thì cạn kiệt lương thực. Ngụy đế không muốn trốn về phía Bắc nên treo cổ tự tử ở trong cung, còn tướng lĩnh cùng thủ vệ thì xin hàng. Đồng Dương Dương không vào cung, trước tiên đi triều Thánh Sơn để mà tế bái tiên hoàng. Đại điển đăng cơ được xác định vào ngày đầu tiên của năm mới. Thời gian chuẩn bị dễn dạng chưa đến 2 tháng. Các đại thần bề bộn chuẩn bị diệt phong thiện. Trên triều Thánh Sơn, còn chuyện dẹp yên quân nổi loạn ở phía Bắc thì ngược lại ai cũng không dội. Tần Tang chiếm được một cái phủ của ngụy Đế chỉ trừ một đội binh lính canh cổng. Ngoại trừ đám người ngô truyền tông ra, bất cứ ai đến phủ để bái phỏng đều không gặp mặt. Trong hàng tướng ngũ, bên dưới hai vị Đô Đốc là Tả Đô Đốc. Số lượng hai bàn tay có thể đếm được, Tần Tàng chỉ huy Kiêu Dũng Doanh phối hợp với Đắc Thắng Doanh ở Quy Trạch quận chiến công hiện hạch. Mặc dù khoảng thời gian tiến công đánh đế đô thì biểu hiện hơi bình thường nhưng mà không hề ảnh hưởng đến địa vị của Tần Tàng. Coi như không phong quận Dương thì hầu tước sẽ không thể không có. Tính tình vị đại tướng có quyền thế mạnh mẽ này lại quái đáng như vậy khiến cho người trăm mối ngủ ngàn không thể giải được. Ai ngờ được sau chiến dịch độ nhà khẩu Tần Tàng hiếm khi đem tinh lực đặt vào quân vụ, toàn tâm toàn ý đặt trên việc tu luyện. Có lúc vừa luyện chính là một ngày. Sau đó tả đề đốc của Kiêu Dũng Doanh phạm phải sai lầm lớn, quận chúa tự mình đến Doanh để mà gặp Tần Tàng, mới có thể đem vị trí tả đề đốc ép cho hắn. Đây cũng giải thích vì sao mà Kiêu Dũng Doanh sau đó tại cuộc chiến đế đô không có thành tựu xuất sắc nào. Nhưng mà nhờ vào Tần Tàng quỷ quyền, Đám người của Ngô Truyền Tông, Thủy Hậu Tử đều được rèn luyện đầy đủ nên có thể một mình đảm đương một phía. Mà Tần tang được lợi ích không nhỏ, không bao lâu liền đột phá thành công tầng thứ năm U Minh Kinh. Triều Đình mong chờ phong thiện ở Triều Thánh Sơn nhiều năm nay đã gần trong gàn tất. Tần Tàng cũng càng ngày càng mong đợi không biết cái tên thanh niên họ hàng kia sẽ mang lại cho mình kinh hỷ như thế nào. Trước năm mới, tuyết lớn rơi ba ngày nhưng năm nay lại là năm bách tính đại tùy cảm thấy an tâm nhất ở trong các năm tuyết lớn vốn được xem là thiên tai nay đều được xưng là điềm báo một năm được mùa là điềm lành mây tiêu tuyết tan tuyết qua trời sáng sắc trời còn mờ tối con đường mòn lên triều thánh sơn đã được quét dọn sạch sẽ lớp tuyết đêm qua dải lên rơm rạ và bột than trò Tần tàng trò chuyện cùng với đám người Phùng Đô Đốc và Mộc Đề Đốc, từng bước leo lên núi. Xung quanh bọn họ đều là các đại tướng quân hoặc quan lại có còng. Đằng trước là nội vệ mở đường, sau đó là Đông Dương Dương, tiếp theo là Thế Tử, Quận Chúa và các vị Hoàng Tử. Sau cùng là Bách quan Hộ Vệ, các vật phẩm cúng tế như Ngọc và Tơ Lụa cùng với con Hy, còn có Tư Thình các thứ còn hy là một vật để dùng cúng tế tư thình xôi đựng ở trên đĩa gọi là tư thịnh mọi người đều đi bộ xe thì lưu lại dưới chân núi để tỏ lòng tôn kính mất nửa canh giờ mới leo lên đỉnh núi nhìn thấy được triều thánh cung thân thể của chúng tướng lĩnh hiên ngang thân thể bạch quang yếu đuối có người suýt nữa đã mệt xỉu rồi cả người thế tử nóng chảy và mồ hôi thở hồng hộc biểu hiện còn không bằng đông dương dương và quân chúa hai người này vẫn bình thản như thường. Hoàng Viên và Ti Thánh Giám đứng trước cửa Triều Thánh Cung, trông thấy Đông Dương Dương thì liền quỳ lại hành lễ. Trải qua một trận nghi thức, cung chủ của Triều Thánh Cung mang đến long bào mới toanh để cho Đông Dương Dương mặc vào. Phía dưới bắt đầu bận rộn lên. Chương 70: Linh Căng Dù số công phẩm như nước chảy đưa vào Triều Thánh Cung. Hòa Thượng, Đạo Sĩ lần lượt tụng kinh. Tần Tàng nhìn thú vị, nôn nóng trong lòng giảm đi mấy phần. Đến giữa trưa, có người của ty Thánh Giám cầm một tờ giấy lụa. Ai được đọc tên đều khó kìm được hưng phấn, lại cố làm ra vẻ chững chạc. Bước vào Triều Thánh Cung dưới ánh mắt hâm mộ, kính sợ của những người còn lại. Tần Tàng nghe thấy tên của bản thân lại như không có việc gì đi vào. Bên trong, Triều Thánh Cung đã đốt hương xào, vô vàng cống phẩm, ở giữa thì đặt một cái văn thư, sắc lệnh bằng ngọc, đồng dương dương chắp tay đứng nghiêng nhìn hắn đang nắm chặt hai tay, thì hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Cuối cùng, có tư cách đi vào cung triều thánh, chỉ vẻn vẹn có 31 người. Giờ lành đã đến, thụ phong thánh hoàng. Cung chủ triều thánh hét to một tiếng, cánh tài nâng lên thật cao, gỗ gian chuông cổ, tiếng chuông du dương, truyền khắp bốn phương. Đồng dương dương, tự mình đọc văn tế. Tiếng chuông ngân giang 99-81 lần, tần tan và những người khác không kiên nhẫn, thầm nói mấy cái tiên sư này đúng là biết giả dờ giả dịch mà. Tiếng chuông cuối cùng xa dần. Một tiếng hạt kêu ranh lãnh, giang khắp trời xanh, tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy chấn động. Chỉ thấy trên bầu trời quang đảng ngàn dặm, chẳng biết từ lúc nào đã hiện lên từng tầng khói mây hào quang tỏa ra. Trong nháy mắt liền phủ kính cả bầu trời. Ở phần cuối anh học quan phản phất có một tòa thiên môn tồn tại. Dị thường thần bí. Một con tiên hạt khổng lồ sẽ rách khói mây. Phá không mà tới. Trong chớp mắt bay đến trên triều thánh cung. Mở ra cái miệng rộng. Một chiếc ngọc tỷ sáng lung linh rơi xuống tay của đồng dương dương. Mà thân ảnh của tiên hạt lại dần dần biến mất. Thỉnh thượng tiên vào cung nghỉ ngơi. Sau khi tiên hạt biến mất đông dương quận chúa hướng về cái phía bàn thờ bên cạnh khom mình hành lễ giữa lúc mọi người còn đang nghi hoặc một bóng người từ hư chuyển thực một chàng thanh niên dốc dáng mập mạp đột nhiên hiện ra trong lòng của tầng tang trầm xuống đây không phải là thanh niên họ hàng kia sao chàng trai mập mạp dường như rất hưởng thụ những ánh mắt kính sợ xung quanh cười tủm tỉm nói không dám không dám đông dương quận chúa dẫn đường, chàng trai mập mạp ở phía sau, đang muốn đi vào hậu điện, đột nhiên dừng lại, xoay người, đôi mắt hí bị cái thịt mỡ ép thành một khe nhỏ, lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói. Tần tan là ai? Nhảy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người trong triều thánh cung, đồng loạt, hướng về tần tan. đông dương quận chúa trừng mắt lên. Tần tan cứ tưởng thanh niên họ hàng lỡ hẹn, trong lòng tràn đầy thất vọng, dội vàng khom người hành lễ. Khởi bẩm thượng tiên tại hạ chính là Tần Tăng. Chàng thanh niên do xét Tần Tăng một lượt, Ừ một tiếng, ngón tay chỉ sang hắn một cái nói, Sau khi đăng cơ đại điện kết thúc, người đến đây tìm ta. Dứt lời liền xoay người đi vào hậu điện. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, Tần tang có thể cảm nhận được sự kinh ngạc và ước ao trong những ánh mắt kia, còn có sự ghen ghét đến từ thế tử. Thậm chí là cả Đông Dương Dương sắp trở thành quân chủ cũng nhìn chằm chằm sang Tần Tàn. Một đồ đốc đi tới nhỏ giọng hỏi, Lời đồn nói rằng ngươi đã cứu mạng một tiên sư, đó có phải là sự thật không? Phùng đồ đốc biết rõ chuyện hơn một chút. Ta nhớ là hình như gầy hơn vị này, có đúng không? Tần Tàn còn đang đắm chìm trong vui sướng, không để ý đến hai người này. Thanh niên họ hàng không những chưa quên mình, mà còn đặc biệt phái người đến nữa chẳng phải có nghĩa là có khả năng hẳn đáp ứng yêu cầu của mình là rất lớn sao sau một hồi im lặng cung chủ triều thánh cung nhỏ giọng nhắc nhở đông dương dương bệ hạ giờ lành sắp đến rồi hả à lúc này quân thần trong đại điện mới lấy lại tinh thần đông dương dương vội vàng giờ ấn ngọc tiến lên một bước thật là cẩn thận đặt vào giữa giấy ngọc sách ngọc đăng cơ đại điển bắt đầu lễ nghi đại điển rườm rà Sau đó lại dời ra ngoài điện, Bạch Hoàng thụ phòng, tiếp tục ròng rã gần ba canh giờ Cũng may mà gió núi không lớn, ngày đông ấm áp, vẫn có thể kiên trì được. Cuối cùng, Đồng Dương Dương đăng cơ làm đế, định niên hiệu vũ đức. Tần Tàng được phong chức phủ quốc tướng quân Giang Châu Hậu. Tần Tàng bình tĩnh thụ phòng, một mực chờ đến khi đăng cơ đại điện kết thúc, Tân Hoàng dẫn đầu Bạch Hoàng trở xuống núi Ngọc Vũ Cung. Còn hắn, thì ở lại Triều Thánh Cung, đi đến hậu điện theo sự dẫn đường của cung chủ Triều Thánh Cung. Đông Dương quận chúa, hiện tại phải gọi là trưởng công chúa, không biết đã đi đâu rồi. Trong đại điện, chỉ có một mình thanh niên mập mạp kia, ngồi trên ghế bành hai con mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, hình như đang ngủ, nhưng mà thực ra là đang tu luyện. Bọn hắn vừa đi vào trong điện, thanh niên mập mạp liền mở to mắt, phất phất tay Bảo Cung Chủ Triều Thánh Cung đi ra ngoài, quể quải nói với Tần tang Nói ngắn gọn, Hàng Sư Huynh bảo ta, nói cho người biết một chuyện, tiên đạo khó cầu, không chỉ nằm ở vô số nguy hiểm sau khi tu tiên, mà muốn tu tiên, nhất định cơ thể phải có linh căn mà trong người phàm thì người có linh căn dạng người không được một. Nói cách khác, nếu như ngươi lựa chọn tu tiên, cơ hội cực kỳ xa vời nếu như lưu lại thế tục, Triều Thánh Cung sẽ phù hộ ba đời hậu thế của người hưởng thụ phú quý. người cứ tự chọn đi. Tần Tàng ngớ ra mới biết rằng muốn tu tiên còn phải yêu cầu có linh căng nữa chứ. Chương 71 Tính Vật phường Thị Sau đó hắn lập tức nghĩ đến Mình cũng đã tu luyện U Minh Kinh đến tầng thứ năm rồi. Chắc chắn trong người có mang linh căng đương nhiên không cần phải lo lắng gì. Nhưng mà Tần Tàng vẫn hỏi thêm mấy câu Linh căn là cái gì? thanh niên mập mạp, nhếch miệng cười. Không biết tại sao hàng sư huynh lại để ý một tên phàm nhân như thế chứ, còn yêu cầu hắn giải thích cẩn thận rõ ràng. Linh căng phân thành ngũ hành kim mọc thủy hỏa thổ, hợp thành ngũ hành linh lực trong trời đất. Chỉ có người mang linh căng mới có thể ngộ được thiên đạo, tu luyện được linh lực, chân nguyên trong cơ thể. Tóm lại, không có linh căng thì chẳng cảm nhận được linh lực trong đất trời, chứ còn nói gì đến việc tu luyện. Dạ lại không phải là người ngươi có mang linh căn là hàng gia chúng ta sẽ thu nhận người ngay. Nếu người có thiên linh căn thuần túy thì đừng nói là hàng gia, những tu tiên đại tông khác đều muốn chiếm đoạt. Nhưng mà nếu như linh căn hỗn tạp, tứ hành linh căn hay là ngũ hành linh căn thì đến chết cũng không thể trút cơ. Do dù có hàng sư huynh dẫn đường Thì cũng không có khả năng gia nhập nội môn hàng gia Nghe đến đó Tần tàng vốn cảm thấy không có gì bất trắc Lại bắt đầu thấp thỏm không nghiêng Cẩn thận hỏi một hồi Hỏi thanh niên mập mạp một loạt Đến mức mất kiên nhẫn Mới hiểu được sơ sơ về tu tiên giả Quá ra Cảnh giới sau khi mà tu tiên giả nhập môn Đều được gọi là luyện khí kỳ Làm gì luyện tinh quá khí Ôn dưỡng nguyên thần thai gia lột xác tuổi thọ có thể nhiều hơn người phàm mấy chục năm. Luyện khí kỳ tổng cộng có 13 tầng. Tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 10 là có thể chuẩn bị trúc cơ. Trúc cơ kỳ, tu sĩ đều có lực chiến đấu cường đại. Tu tiên giả chân chính ở tiên giới mới có thể tính được. Nếu không thể nào trúc cơ thì cũng không hữu dụng gì đối với một môn phái. Có thể trúc cơ hay không có liên quan đến cơ duyên của một người. Quan trọng hơn vẫn là thiên phú, cũng chính là linh căn các loại đơn linh căng hay là sông linh căng tam linh căn đều có chân linh căng khả năng trúc cơ cũng không nhỏ nhưng mà các loại tứ linh căng ngũ linh căng là ngụy linh căng hy vọng trúc cơ hy vọng rất xa vời thanh niên mập mạp nói rất tường tận với tần tang người có linh căn dạng người không được một chân linh căng lại càng hiếm hoi hơn đơn linh căng mấy mươi năm khó gặp một lần để cho hắn đừng có giọng tưởng nữa nếu như tần tang có ngụy linh căng thì cũng có thể đến hàng gia, nhưng mà chỉ có thể là một người thường bên ngoài hàng gia. Có lẽ sống lâu hơn Phàm Nhân mấy năm, áo cơm không lo, còn không bằng ở lại thế tục để làm dương hậu, có triều thánh cung bảo đảm, an hưởng một đời phú quý rồi. Nhưng bây giờ, nếu bắt Tần tang từ bỏ, thì hẳn há sao cam tâm cho được chứ? Tần tang không biết là U Minh Kinh có tương ứng y hệt với cảnh giới luyện khí không? Mình chỉ qua 5 năm, Đã tu luyện đến tầng thứ năm rồi Tốc độ này cũng đâu có tính là chậm Thế này chẳng phải nói rõ Rằng thiên phú của mình cũng không kém sao Thượng tiên Ta đã quyết định rồi Tần Tang trầm giọng nói Mời thượng tiên kiểm tra linh căng cho ta đi thanh niên mập mạp Sớm đã bị tần tan làm cho mất hết kiên nhẫn Nghe vậy hầm hừ nói Tiền đạo có gì tốt Mà lại ham muốn chứ Ta thấy người có vẻ không đụng tường Thì không chịu quay đầu Đưa tay ra đây Tần tàng thấp thỏm dường tài Sợ thiên tư của mình không tốt Cũng sợ thanh niên mập mạp Phát hiện người mình có ma công Không ngờ vào lúc Tần tàng còn đang âm thầm lo lắng Đột nhiên lại nghe thanh niên mập mạp Lạnh lùng nói Người không có linh căng vô duyên với tiên đạo Được, người có thể về rồi đấy Tần tàng ngẩn ngơ Còn tưởng rằng kiểm tra linh căng Phải có thủ đoạn gì của tiên gia nữa chứ Thanh niên mập mạp Đặt tay lên cánh tay của hắn một chút rồi rút lại, phán ngay rằng tần tàng không có linh căn, không thể nào tần tàng là thất thành, không có linh căn thì làm sao tu luyện u minh kinh, làm sao mà tu luyện ra linh lực, làm sao sai khiến được tử hồn linh và băng tàm bảo giáp chứ? Sao mà không thể? thanh niên mập mạp hét lên một tiếng. Ta nhắc nhở người từ trước, trên thế gian này người có linh căn dạng người không được một, cho dù là gia tộc tu tiên thì có linh căn cũng là thiểu số thôi. Không có linh căng là không có linh căng, đừng có càng quấy ở đây nữa. ánh mắt tần tàng lạnh lùng, nhìn hắn, không biết tại sao mình đắc tội vị thượng tiên này, đối phương hình như thấy mình không giữ mắt vậy. Mặt thấy thanh niên mập mạp quay người đi ra, đẩy cửa ra ngoài, tần tàng dội vàng lách mình ngăn phía trước cửa. Ta muốn gặp hàng tiên sư, ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai, muốn gặp hàng sư huynh là có thể thấy được huynh ấy sao? Mặt mũi thanh niên mập mạp trang đầy tức giận. cút ngay cho ta, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Tần tàng không bỏ qua, không hề sợ hãi, lạnh lùng nói. Ta là ân nhân cứu mạng của hàng tiên sư. Hắn từng nói nếu như ta có chủ cầu, có thể tới gặp hắn. Người cứ muốn ngăn cản, đến tột cùng là có ý đồ gì? Muốn cho hàng tiên sư bị thất tính với người khác sao? Ân nhân cứu mạng à? Thanh niên mập mạp ngạc nhiên. Ngươi đã từng cứu mạng của hàng sư huynh. Tần Tàng nói hết sự việc về cổ Linh Sơn. kiêu ngạo của thanh niên mập mạp, đột nhiên tiêu tán không ít, sắc mặt thay đổi không ngừng. Cuối cùng dùng ánh mắt oán hận nhìn Tần Tàng, lấy ra một cuộn tranh quả lớn cỡ bằng bàn tay, nâng lòng bàn tay lên. Một tấm cổ họa mở ra trước mặt. Trong tranh, có thể nhìn thấy khói lam che trời, tầng tầng dân khí liên miên vô tận, tựa như vẽ 33 tầng trời xanh, đặc biệt thần bí bên trong tầng mây một đám tiên hạt tự do ngao du linh động tự nhiên sống động rực rỡ chẳng khác gì là sinh vật sống chương 72 tính vật của phương thị sau đó tần Tang cảm thấy linh lực dao động thanh niên mập mạp rót linh lực vào trong bức quạ sau một khắc một đám mây bay ra từ đó mơ hồ giữa đám mây có một tiên hạt đang cất tiếng gáy giang bay lượn không ngừng tiên hạt trong tranh rơi vào trong lòng bàn tay của thanh niên mập mạp môi của chàng thanh niên mập mạp khẽ mấp máy bên tai tiên hạt nói mấy câu tiên hạt vỗ cánh bay lên thân hình dương ra đón gió quất bóng giữa chân trời chỉ một lát sau công phu mây mù lơ lửng trên bức tranh đột nhiên cuộn trào cuối cùng quá thành một người đi ra chính là nam tử họ hàng suýt mất mạng ở cổ linh sơn chân minh sư đệ Mây mù, quá thành nam tử, nhìn có vẻ hơi hư ảo, thành âm cũng có phần như ẩn như hiện. Bộ dạng lo lắng như vậy gọi ta, cần làm chuyện gì? Ngay lúc này, nam tử họ hàng nhìn thoáng qua tầng tang bên cạnh, lập tức nhận ra hắn, lại cười nói. tần tướng quân, thời gian dài không thấy, đã lâu không gặp rồi. tần tang định nói, đã thấy chân minh đoạt trước một bước, luôn miệng kể khổ. Hàng sư huynh, không phải là ta muốn quấy rầy huynh, là cái tiểu tử họ tần này muốn đi tìm huynh chân minh cũng không còn cách nào khác ta dựa theo phân phó của huynh hỏi hắn có chắc chắn tu tiên hay không sau khi hắn quyết định sẽ kiểm tra linh căn hắn, ta đã sớm nhắc qua từ trước rồi người có linh căn dạng người không được một quả nhiên chỉ là một phàm nhân thân thể không có linh căn ta khuyên hắn trở về sống cho tốt không ngờ hắn không biết lòng tốt của ta. Còn tưởng rằng ta muốn hại hắn nữa, luôn miệng nói là ân nhân cứu mạng của hàng sư huynh, nhất quyết gặp huynh cho bằng được. á. Nói xong, chân minh còn hầm hừ, trừng tần tàng một cái, tỏ ra cực kỳ quỷ quất. Nam tử họ hàng, nhìn chân minh, lại quay sang tần tàng, cười nói. Tần tướng quân, chân minh sư đệ, nói không sai. Trong thân thể phàm nhân người, có linh căn xác thực, dạng người không được một, không phải gạt người, con đường tu luyện, vốn khó như lên trời. Cho dù thật sự có thể tu luyện Tu tiên giới dù số nguy hiểm Nói không chừng lúc nào đó sẽ bị chết yếu Làm phàm nhân chưa hẳn là không tốt Để chân Minh Sư Đệ Xin Cung Chủ Triều Thánh Cung Chăm sóc tốt cho người Dù sau này Triều Đại có thay đổi Người cũng sẽ bình an vô sự Nhưng mà Nghe Nam Tử họ Hàng cũng nói như vậy Trong lòng của Tần Tàng bất đắc dĩ Còn muốn hỏi hắn Nếu không có Linh Căng Sao bản thân lại có thể tu luyện được Nhưng mà nhớ tới hai lần gặp tiên kia Hai đạo chính ma Mỗi lần chạm mặt Không chết không thôi Tất nhiên đánh đến người chết ta sống Để có được hồn đan Hắn đã giết hại không ít phạm nhân Dựa dẫm ma công Làm hại nhân thế Tần tàng không còn mặt mũi nào Nói là mình không phải ma đầu Hàng tiên sư Chẳng lẽ không có linh căng Thật sự không cách nào trở thành tu tiên giả sao vẻ mặt của tần tàng không cam lòng Thế gian còn có chuyện tuyệt đối như thế à chẳng lẽ bởi vì hắn không phải là người của thế giới này nên trở thành một ngoại lệ có lẽ do năng lực phật ngọc mang đến cho hắn sao bất luận thế nào tần tang cũng muốn biết rõ ràng vẻ mặt của nam tử họ hàng có chút rung động chân minh cũng sững sờ ngưng lảm nhảm nhìn chăm chăm tần Tàng một lúc cúi đầu không nói gì nam tử họ hàng do dự hồi lâu nói tần tướng quân theo hàng mẫu biết trong chính đạo Tiền lệ xác thực không có chuyện không linh căng mà bước được vào con đường tiên độ. Cho dù những danh môn đại tông muốn tu luyện công pháp cũng nhất định phải thân mang linh căng mới được. Còn nhìn thấy hắn ta chần trợ, ánh mắt của tần tàng chợt sáng lên. Hàng tiên sư có phải còn biện pháp khác hay không? Nam tử họ hàng cười khổ lắc đầu. Không có linh căng, biện pháp gì cũng vô dụng thôi. Không cảm ứng được linh lực, vậy thì tu luyện cái kiểu gì? Điều ta vừa muốn nói... Hàng gia của chúng ta chỉ hiểu rõ trạng thái của tu sĩ chính đạo, biết rất ít về ma môn, công pháp của tu sĩ ma đạo quỷ dị, tà pháp vô số, có hay không biện pháp đánh dở loại không cùm xiền xích này hay không, ta quả thật là không biết. Ma môn sao? Tần tàng có hơi bất ngờ, nam tử họ hàng chẳng lẽ muốn khuyên hắn vào ma đạo, nhưng mà nhìn thấy một đám mây lơ lửng trong lòng bàn tay của nam tử họ hàng, hóa ra một cái khai ngọc hình tròn, nghiêm mặt nói. Hàng mổ nếu đã hứa sẽ không có chuyện không giữ lời Khai ngọc này hẳn là hoạt động Ở bên trong phạm vi phía bắc ma môn Là một tính vật của tu chân phường thị Là ta lấy được từ trong túi giới tử của ma đầu kia Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn đi thử thời giận Ta sẽ để cho hạt ảnh đưa đồ vật qua cho ngươi Tuy nhiên nếu ngươi thật sự vào ma đạo Ngày sau gặp lại ta và ngươi là địch không phải là bạn Hàng mổ sẽ không thủ hạ lưu tình Tần Tàng không chút do dự ôm quyền nói. Tần Tàng đa tạ hàng tiên sư. Nam tử họ hàng liếc mắt chăm chú nhìn Tần Tàng gật gật đầu, vâng ảnh tiêu tán. Tần Tàng cùng với chân Minh đứng đợi một lúc. Hạt ảnh bay trở về, miệng ngậm một cái khai ngọc và một quyển sách lụa. chân Minh lấy tớ giao cho Tần Tàng hướng dẫn chắp tài, cưới lên hạt ảnh rời đi. Tần Tàng mở sách lụa ra, phát hiện đó là một tấm bản đồ rất lớn, Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy bản đồ chi tiết và rộng lớn như vậy, nhanh chóng tìm được vị trí của Đại Tùy nằm trên bản đồ quả thật rất nhỏ. Phía Bắc Hàn Quốc, diện tích lớn gấp 10 lần Đại Tùy, nhưng ở đó còn có không ít quốc gia lớn hơn Hàn Quốc nhiều. Lướt qua Hàn Quốc, qua thêm mấy quốc gia nữa, tầng tang cuối cùng đã nhìn thấy chỗ Nam Tử Họ Hàng đánh dấu trên một lãnh thổ gọi là Bích Dân Quốc. Còn vị trí cụ thể của tu chân phường thị kia, nam Tử Họ Hàng để lại lời nhắn nói Chỉ cần là Tần tang mang theo Khai Ngọc Đi tới gần Bích Dân Quốc Khai Ngọc sẽ tự động cảm ứng được Phường Thị Dẫn hắn đến đó Chương 73 Rời đi trong đêm Nam Tử Họ Hàng giới thiệu sơ qua Về tu chân Phường Thị Cuối cùng nhắc nhở hắn Tu sĩ ma đạo cực kỳ nguy hiểm Đặc biệt là đối với Phạm Nhân Nếu việc không thể làm được Phải mau chóng bỏ chạy Cũng coi như tận tình tận nghĩa Tần Tàng ước định khoảng cách trong lòng, nếu tự mình cởi ngựa, ngày đi, đêm nghỉ, đoán chừng là phải mất nhiều năm mới có thể đến. May mắn, hắn phát hiện phía Tây Đại tùy có một con sông lớn gọi là Thiên Lộc Giang, liên thông Nam Bắc, chỉ có một nhánh là Du Lăng Giang. Ngồi thuyền trên sông đó, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Cất kỹ sách lụa, ngắm nghía cái khay ngọc, Tần Tàng cố nhịn không dùng linh lực dò xét. Gật gật đầu, nhìn về phía Triều Thánh Cung Đang đứng chờ bên cạnh, đi xuống chân núi Màn đêm bao phủ, từ Triều Thánh Sơn Có thể quan sát toàn bộ đế đô Bên trong ngọc vũ cung, đèn đuốc sáng trưng Chắc là Tân Hoàng đăng cờ Có rất nhiều việc cần phải làm Bạch Hoàng nghị sự vẫn còn chưa tan triều Là một người ninh quốc Rồi lại thành Giang Châu Hậu ở Đại Tùy Ngày ngốc, ở Đại Tùy 5 năm Dường như cũng không cảm thấy quá nhiều quen thuộc, cõi lòng Tần Tan đầy cảm khái. Trở lại phủ của chính mình, Tần Tan đi vào thư phòng. Chỉ có một mình hắn trừ ô mọc kiếm và những đồ vật khác, không có nhiều hành lý để mang theo. Sau khi đột phá tầng thứ năm U Minh Kinh, mức tiêu hao Hồn Đan sẽ nhanh hơn. Phải tiêu tốn mất một viên trong vài ngày toàn lực tu luyện. Mà nếu không có trợ lực từ Hồn Đan, Tốc độ tu vi tăng lên Quá thật khiến cho người ta tuyệt vọng Cũng may Hắn đã sớm đoán trước Tích trữ một ít hồn đan Trước khi chiến sự kết thúc Mà Diêm Dương đã khôi phục lại sức mạnh đỉnh cao Nếu dùng toàn lực nghiền ép hắn Sẽ có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài Lại còn vàng bạc lộ phí dướng díu tầng tan Không mang theo bao nhiêu Đường đường là tu tiên giả chung quy không bị tiền làm khó chết Tùy thời có thể lấy quá duyên Tuy nhiên Hắn cũng không thể cứ như vậy mà rời đi, vẫn còn chút việc cần phải tiếp tục thu xếp. Vì vậy mà Tần tang để cho binh lính của mình đến đợi ở phủ Ngô Truyền Tông để sau khi hắn hạ triều sẽ tới gặp. Thu thập xong, lấy thêm quần áo, chỉ có một túi giải không lớn. Nếu hắn biết khu vật thuật thì có thể sử dụng cái túi giới tử thì tốt rồi. Tần Tan âm thầm than thở. Theo lời giới thiệu của nam tử họ hàng, tu chân phường thị gần giống như chợ của tu tiên giới. Tu sĩ tu tiên giao dịch tại phường thị, mua sắm hoặc trao đổi những thứ họ cần. Trong một phường thị tu tiên lớn, những tu sĩ ra vào sẽ có đệ tử Đại Tông danh môn. Có tu sĩ ma đạo, cũng có tán tu, rất dễ gặp phải tu sĩ ma môn trong phạm vi hoạt động của ma đạo, cho nên mới nói Tần Tàng đến thử giận mày Tuy nhiên, việc cấp bách nhất của Tần Tàng không phải là gia nhập tông môn, mà là làm sao tiếp xúc được với thế giới tu tiên giả. Khu vật thuật, túi giới tử, pháp khí, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, âm sát chi khí. Những cái thứ này đối với tu tiên giả đều là đồ vật thông thường, nhưng mà hắn không hiểu một thứ gì, chỉ có hiểu biết những thứ thông thường mới có thể biết mình ở đâu trong tương lai. Chìa khóa của tu tiên phường thị cũng sẽ mở ra cánh cổng tu tiên giới cho hắn. Đây cũng là lý do vì sao Tần tang không thèm đối hoài tới nam tử họ hàng. Cho dù không có môn phái nào tiếp nhận hắn, Cùng lắm thì làm tán tu. Nghe giọng điệu của nam tử họ hàng, tán tu trong tu tiên giả cũng không phải là ít. Chờ đến tu chân phường thị, trước tiên lấy được khu vật thuật, cầm lấy những cái thứ trong túi gấm bảy màu, sau đó hỏi một chút cách tìm ra âm sát chi khí, không làm chậm trễ chuyện tu luyện. Còn cần phải tìm ra biện pháp, làm rõ ràng bí mật trên người của hắn. ô mọc kiếm, phật ngọc, gia dê các loại, đến tột cùng là cái gì? Tại sao mà chính hắn không có linh căng cũng có thể tu luyện? Ngoài ra còn có U Minh Kinh. Kỳ thật, sau khi đột phá cảnh giới tầng thứ năm tầng tan có cảm giác trong cõi U Minh. U Minh Kinh không chỉ có 6 tầng, bộ công pháp kia có thể chưa hoàn thành, không trọn vẹn Sau đó, từ trong miệng chân kinh lấy được các loại tin tức luyện khí kỵ. Điều đó càng khẳng định suy nghĩ của tần tan. Không biết có thể mua được U Minh Kinh hoàn chỉnh ở trong phường thị hay không nữa. Công pháp tu tiên có đắt lắm không chứ? Tu tiên giả, dùng cái thứ gì để mà giao dịch? Tần Tang suy nghĩ chút, lại thấy đau đầu rồi. Hắn là một kẻ nghèo, thật sự không được chỉ có thể bán pháp khí hoặc là cái khai kia không biết, có chỗ lợi gì để đổi công pháp. Dù sao thì U Minh Kinh mới là tiền căn gốc rễ hắn lập nền. Nghĩ tới đây, Tần Tang lấy khai ngọc ra nhìn. Nói là khai ngọc, thật ra ở giữa có một cái lỗ tròn giống như là ngọc hoàng. Khai ngọc, Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, rất mỏng, toàn thân óng ánh trong suốt, không có một chút tạp màu, cũng không có hoa văn, khiến cho người ta lo lắng, không biết nó mỏng manh quá hay không nữa, đụng một cái là bể nát luôn. Tần tàng do dự một chút, thử dùng thần thức, cùng với pháp lực thăm dò ở bên trong Khai Ngọc. Tiếp đó, thấy Khai Ngọc tỏa ra một dần hào quang, hiện ra bốn chữ, U Sơn Phường Thị. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có gì khác. Xem ra, Thật sự là phải đến Bích Dân Quốc mới được. Tần Tàng cực kỳ cẩn thận, cất khai ngọc, chỉ chốc lát sau nghe được tiếng bước chân ở trong sân, biết là Ngô Truyền Tông đã tới. Đây là địa chỉ quê hương ta, Ninh Quốc Dương Gia Trang. Ngoại trừ ngươi, ta chưa hề nhắc với người khác. Tần Tàng đưa tấm bản đồ tự vẽ, giao cho Ngô Truyền Tông. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thân nhân của ta vẫn còn đang ở đó, còn có hai vị huynh trưởng. Ta quyết trí cầu tiên, khó mà để tâm hồng trần Những thân nhân này sau này sẽ giao phó cho ngươi. Ngươi chỉ cần nói với bọn họ là ta đã chết. Các bạn vừa nghe xong tập 8 Khẩu vấn tiên đạo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. thần ái, chào tạm biệt.